Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Diêm đang mỉm cười nhìn cô. Nếu như cô đều đã nói như vậy, vậy thì này này càng ngỗng cũng xử lý rất tốt. Tiện thể, cô có muốn dùng một phần hay không chứ? Thật sự là có thể ư. Cô trọn to hai mắt, hít sâu một hơi, trong miệng nước miếng nhanh chóng thiết ra, trái tim giống như nhìn thấy người yêu vậy, bình bịch bình bịch đập cuồng loạn. Diêm đang cười, nhìn thấy cái bộ sáng của cô quỷ gối trước đồ ăn thật là thú vị. Dĩ nhiên là có thể rồi. Còn có sừng cừu cao tấp cũng là chưa bài. Cô có thể mỗi trùng lại thường một chút. Nói đến một nửa, anh bỗng nhiên không nói nữa. Nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Hiểu vụ thấy anh nhìn chăm chăm một bàn. Một bàn kia có một đôi trai xinh gái đẹp dáng vai ngồi với nhau. Người đàn ông thành thục anh Tuấn. Cô gái xinh đẹp tỏa ra bốn phía ăn mặc thời thường. Hai người đang nói, vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau. Làm sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Tổng giám đốc à, anh biết bọn họ sao? Hay là có thủ án gì với bọn họ chứ? Cả địch trên thương trần ư. Cô biết công ty xây dựng thiên mạc thành lập mấy năm nay có danh tiếng chất lượng bậc nhất như vậy cũng làm cho rất nhiều công ty canh tị. Nhìn dáng vẻ anh trường mắt với đôi trai gái kia chính là rất không tầm thường. Diêm Đăng vẫn chưa trả lời nghi vấn của cô. Đôi trai gái kia đã dơ tay lên chào hỏi với anh. Người đàn ông cười rất là thân thiết. Cô gái kia cũng tươi cười như hoa. Diêm Đăng à, mau tới đây ngồi đi. Bọn họ trăm miệng một lời, hiểu vũ những lông mảy lên. Thể ra không phải là kẻ thù tình cờ gặp mặt, cô yên tâm rồi. Nhưng cô cảm giác Diêm Đăng không những hoàn toàn không buông lòng, còn hít sâu một hơi giống như cố gắng ổn định lại cảm xúc đột nhiên căng thẳng. Tại sao? Tại sao phản ứng của anh lại kỳ lạ như thế? Diêm Đăng cắt bước đi tới phía trước, cô đi theo sau anh, nhìn thấy bà vai của anh cứ ngắc lại. Việc tiểu thư này là... Hàn kính chết mặt tươi cười cất tiếng hỏi Diệm đằng hắng giọng trả lời Là tôi ký của em Bởi vì làm thêm giờ quá muộn Lúc anh gọi tới em đang đưa quấy trở về nhà Cho nên liền cùng nhau dẫn quay tới đây Hai người sẽ không để tâm chứ Làm sao có thể chứ Mau ngồi xuống đi Hàn kính chết mỉm cười thân thiết nhìn Hiểu Vũ nói Cô họ gì thế Hiểu Vũ vội vàng nở răn độ cười trả lời Tôi tên là Thành Hiểu Vũ Chào anh Chào cô Anh ta cười một tiếng Tôi là hàn kinh chết, cũng giống như anh em ruột của Diêm Đằng vậy. Tôi là anh, cậu ấy kem tôi 5 tuổi, là em trai. Chúng tôi cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, cho nên tình cảm rất tốt. Hóa ra là như vậy sao? Người ta cũng tự giới thiệu cặn kẽ như vậy rồi. Cô cho làm mình cũng nên bánh ít xuống, bánh đi nhiều. Tôi vốn là trợ lý thư ký của tổng giám đốc, bởi vì cô ấy phải dưỡng thai, cho nên do tôi tạm thời đang đảm nhiệm chức vụ thư ký thay. Làm việc giới quyền của Diêm Đằng chắc là không dễ dàng đâu nhỉ. Cậu ấy yêu cầu rất là cao đấy. Hàn Kính chết cười nói. Thật ra thì cũng hoàn hảo. Tổng giám đốc của chúng tôi là mặt ác tâm thiện. Mặt ác tâm thiện ư? Lần đầu tiên tôi nghe được có người hình dung về giêm đằng như vậy đó. Hàn Kính chết nhị không được cười. Hàn Kính chết lại tiếp tục giới thiệu. Vị này cũng là bạn nơi cố cùng lên lên từ nhỏ với chúng tôi. Cô ấy tên là Bạch Nhã Huân, giống như em gái của chúng tôi vậy. Em gái ư? Hiểu vũ buồn bực, nếu như giống như em gái... Sao Diêm Đằng nhìn thấy cô ấy thì sắc mặt liền thay đổi chứ. Cô ấy không phải là đắc tội gì với Diêm Đằng chứ. Mà dù đồ ăn ở Như Thi Vương vô cùng ngon, nhưng Hiểu Vũ lại có một loại cảm giác ăn không biết ngon. Nguyên nhân là do công khí lạ lạ, mà người làm cho công khí lạ lạ trở nên hết sức cổ quái lại là Diêm Đằng. Ra khỏi Như ti Vương, cô và Diêm Đằng đứng chung một chỗ đưa mắt nhìn hẳn kính chết và bạch nhã hăn trời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy xe của bọn họ nữa. Anh vẫn đứng thêm mấy phút rồi mới mở cửa lên xe, cô cũng vội vàng lên theo. Anh đưa cô về nhà cũng không phải tới một hai lần, anh biết nhà của cô, cho nên cô không cần chỉ đường, cũng không cần mở miệng. Trong xe là một mảnh trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông. Cô cũng bị khuôn mặt nặng nề này của anh làm cho sợ hãi, bởi vì cô tơ từng thấy anh như vậy. Lúc ở nhà hàng, anh gần như là không ăn gì, hiện đại chắc hẳn là còn đói bụng. Thật ra thì cô cũng vậy bởi vì cảm thấy anh là lạ, cho nên cô cũng không có khẩu vị theo. giám đốc à, ở phía trước có một quán rượu phong cách nhật, chúng ta đi uống một chén như thế nào? cô bạo gan hỏi, ôm lấy ý nghĩ trước sau như một của mình. dù sao thì coi như có bị cự tuyệt, cô cũng không tổn thất gì cả, bởi vì da mặt của cô rất dày, chịu nổi sự cự tuyệt của người khác. nghe được lời đề nghị của cô, dêm đằng hơi trầm mặt. và lúc cô cho là không có hy vọng, thì anh lại lên tiếng, ừ anh nói ờ sao hiệu vũ nâng mí mắt lên ánh mắt tỏa sáng mà nhìn anh tâm tình cũng trong nháy mắt trở nên tốt hơn đề nghị này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.